các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảng tiếng Pháp lên tài mỗi người và điểm chú cùng bảng tiếng Pháp, sau đó thầy giảng. Mao cho có tác dụng trừ tà, khi ta làm phép thì năm đứa xếp thành hình ngũ hành, còn toàn thì đứng trong vòng ngũ hành đó. Do mạng thằng toàn có vẻ như chưa tận mà ta cảm thấy điều gì đó không ổn ở nó. Bây giờ bảo dắt ta lên lầu để ta xem mọi thứ trên đó ra sao. Lên đến lầu một, thầy hạ lấy một nắm hạt đậu xanh dài xung quanh đèn, rồi vẽ một chữ phản to trên sàn nhà, giống như chữ mà thầy đã vẽ trên tay mọi người. Ngoài ra thầy còn dùng một số lá bùa đốt lên. Lên đến lầu bạc, thì thầy dùng gương bát quái, đặt ngay nơi có ánh sáng mặt trời để hấp thụ khí. Thầy hạ còn dùng dao rạch một đường ngay tim của thầy hạ, lấy một ít máu bôi lên gương. Và ông dùng một vài chuỗi tràng hạt của các nhà sư treo lên tường, đều theo dõi hiện tượng. Lúc này bà hỏi: Sao thầy lại rạch máu vào tim vậy? Để trừ quỷ phải dùng máu ở tim pháp sư và phải lập trận đồ giam quỷ. Những trận độ này phải có người hợp sức thì mới có thể thành công chứ một mình ta thì không được. Nói xong cả hai người bước xuống lầu một, thì thầy hạ thấy những hạt đậu xanh mình dài nó đã biến thành màu đen. Điều này chứng tỏ lầu một âm khí rất nặng, cũng có một số âm mình đang trú ngụ ở lầu một này. Thầy hạ lấy trong túi mình, nụ chầm sông lên cùng với năm lá bùa ngũ sắc rãi lên tường. Rồi cả hai cùng đi xuống tầng nhà và bắt đầu làm lệ Thầy hạ đưa cho mỗi người một cây nhang của giác Năm người xếp thành ngũ hành Toàn ngồi ở giữa Chúng ta sẽ làm phép trong một nén nhang Mời tất cả lên xem họ cần gì Trước mắt thì các con sẽ không sao Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Cũng không được rời khỏi vòng tròn Và nhớ để ý đến thằng Toàn Nếu qua được một nén nhang Xem như hôm nay an toàn Tối qua ta nằm mơ thấy Ông già ta báo mộng Là sẽ có quy nhân giúp đỡ Nhưng số ta chắc sẽ không qua khỏi Mọi người nhìn thấy ạ Với đôi mắt buồn rầu Nhưng tất cả bây giờ phải tập trung vào việc này Và nếu chút nữa có thấy gì Thì cũng phải im lặng Không được lên tiếng Tránh gây manh động đến người âm Ngoài ra nếu có Thì nhớ niệm chú A-di-đà-phật để được bình an Mọi thứ đã xong Giờ chỉ chờ thầy hạ làm phép Thầy đốt ba nén nhang và đọc chú bằng tiếng phạm Sau đó lắp chuông bắt ấn và mời các âm binh về để nói chuyện Được một hồi thầy hạ đang đọc chú thì có luồng gió lạnh Lùa vào Duy nhất nhà thằng Toàn Làm cho hai nến đèn cày tắt bụt đi Mọi người lúc này đều lạnh cả súng lực Nhưng nghe lời thầy hạ Nên mọi người không ai dám nhúc nhích Và ngồi im thiên thiên đoàn thấy thầy hạ lên tiếng và nói chuyện Chắc có thể là âm binh đã lên Và đối mặt với thầy hạ Đoạn này do chiếu thầy hạ thấy Nên sau khi hết một nén hương Đã kể lại cho mọi người Đoạn thuật giữa hai thế giới âm dương Giữa thầy hạ và âm binh Thầy hạ tay cầm bùa Tay cầm bọc kiếm Và đối diện với ông lúc này là ba con quỷ Hai nam một nữ Và một đám âm binh đầy oán khí Dường như dường như chưa hút được nhiều dương khí Nên vẫn chưa trở thành quỷ Thầy hạ lên tiếng Các vị là ai sao lại phá dối ra chủ nhà này Các vị còn điều gì quẩn khúc chăng Nói cho tôi biết Nếu giúp được tôi sẽ giúp các vị Quỷ nam nói Người nghĩ ngươi lại mà đòi giúp ta Cả bản thân ngươi còn chưa lo xong Thì thân phận gì mà lên tiếng Phải chăng năm xưa ba của ông mất Cũng hên là có cầm lệnh bài trên tay Nên chúng ta không làm được gì Chứ không thì cũng phải theo màu ta Đã vậy ngươi còn giúp đám nhóc thoát khỏi tay ta Thì ngươi cũng phải chết Số thằng toàn là số phải chết trong tay ta và không thể siêu thoát được. Người của cứu nó cũng vậy thôi." Thầy hạ nói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net